chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập 54 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 244 không minh thần đồng đệ nhất trọng truyền thuyết nói thiên đế là một người mạnh nhất trong tam đế thượng cổ có hai đại tuyệt học thần thông một là mắt trái tử lôi kim nhãn hai chính là mắt phải không minh thần đồng Không minh thần đồng chính là đệ nhất thần thông mà thiên đế ngộ ra đầu tiên khi mà đạt đến đế cảnh. Nó có quy lực vô lượng, tử lôi kim nhãn không thể sánh bằng. Trác phàm, tâm tình kích động, chuyên chú nhìn về phía hư ảnh. Đây chính là cơ hội truyền thừa duy nhất. Nếu bỏ lỡ, dù là một chữ, cũng đủ làm cho hắn thường tiếc đến chết rồi. Cái gọi là không minh thần đồng chính là nhãn thuật trong vô thượng thần thông. Đầu tiên coi trọng chữ không. Không tắt hữu dung, hữu dung nải đại, dạng vật dài không, dạng vật bất không. Hư ảnh thiên đế ngồi nghiêm chỉnh, truyền thụ khẩu quyết, cẩn thận giảng giải. Trác phàm chăm chú nhìn vào thân ảnh cao lớn kia, không dám có một chút phân tâm. Cổ tam thông cùng với chim nhỏ dường như cũng biết chuyện này đối với trác phàm rất quan trọng, cho nên đều an tĩnh ngồi bên cạnh hắn. Qua ba ngày ba đêm, thiên đế thở sâu thản nhiên nói, Pháp môn tu luyện thập nhị trọng không minh thần đồng, bổn tọa đã truyền thụ xong. Nếu người có tâm, có thể luyện đến vô thượng thần quy, đứng thế bất bại trong tộc của ta. Còn thần thông thứ hai của bổn tọa, chính là tử lôi kim nhãn. Chính là thoát thai từ không minh thần đồng. Nếu người của thiền phú, không cần phải để ý, ngày sau tất có điều ngộ ra. Nếu thiền phú không được tốt, bổn tọa có tạo thêm một hồi ảnh thạch, trợ cho người tu luyện. Nhưng mà là thành tựu của ngươi chỉ ngừng ở đây thôi Ngươi tự giải quyết cho tốt đi Nói xong dân vụ dần dần tạng đi Hình ảnh của thiền đế biến mất Chỉ còn lại có hồi ảnh thạch Tứ phần ngũ liệt trên đất Đã triệt để trở thành một khối phế thạch Trác phàm nhíu mày Cổ tầm thông thấy vậy không khỏi kỳ quái nói Nghĩa phụ Người sao giấy Không có chuyện gì Chỉ là ta thấy rất kỳ quái Sau câu nói của hắn Dường như không có hy vọng hậu nhân tu luyện tử lô kim nhãn. Cổ tam thông ngửa mặt lên trời cười ha hả kinh thường biểu môi. Hắn hy vọng hay là không có quan hệ gì, mấu chốt là người có muốn hay không luyện vậy? Đương nhiên là phải luyện rồi, đây chính là một đại tuyệt học đó. Trác phàm bật thốt lên. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Con sẽ giúp cho người. Cổ tam thông không nói hai lời, rất sẵn khoái bắt đầu tìm kiếm xung quanh. tìm kiếm hồi ảnh thạch. Trác phàm suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng bật cười lắc đầu. Thiền đế không có cho hậu nhân tu luyện mắt trái tử lô kim nhãn. Đại khái là muốn hậu nhân bằng sức mình tự ngộ ra, không thể mù quán, ý vào tổ tiên. Mà còn cái việc khiến cho hắn cảm thấy vẫn kỳ quái. Cái thứ này rõ ràng lưu cho hậu nhân trong tộc hắn. Làm sao mà lại vô duyên vô cớ, chạy đến đây chứ? Nghĩ đến đây, Trác Phạm bất chợt ngẩng đầu nhìn kỳ lân cướp. Mặc kệ nó đi, bánh từ trên trời rớt xuống, có lý nào không ăn Trác Phàm bật cười lớn, cùng với cổ Tam Thông bắt đầu tìm kiếm dưới đất. Chỉ có con chim nhỏ, mở to mắt nhìn hai người vui nhộn. Lão cha cùng với lão ca, đang làm cái gì vậy? Sới đất sao? Chẳng lẽ trong đất có côn trùng sao? Sau đó chim nhỏ, cũng sắn tay vào giúp đỡ. Thế mà sau nửa canh giờ, Hơn phân nửa chỗ này đều đã bị lật lên một lần. Lại không có thu được gì. Trác phàm cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ chỗ này chỉ lưu lại có một khối hồi ảnh thạch sao? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng dỗ tráng, mắng to lên một tiếng. Đần độn. Sao hắn lại quên mất Long Cửu chứ? Lúc trước nghe Long Cửu nói, sau khi mà hắn bị cuốn vào tử lôi phong bạo, đã ngốc nghếch, quy quyền loạn đã bốn phía. Sau đó đần độn u mê, thông qua sơ hở của trần pháp kia. Trong lúc loạn đã, đánh dở hồi ảnh thạch, cô ghi chép về tu luyện tử lô kim nhãn. Cho nên lúc đó, hắn mới khó hiểu u mê mà nghe được có người đang truyền thụ khẩu quyết, cũng đánh bậy đánh bạ, tu luyện thành tử lô kim nhãn. Thế nhưng lúc đó, bối rối quá, thành ra đã quên mất khẩu quyết tử lô kim nhãn, cho nên môn thần thông này triệt để đã thất truyền. Trác phàm bất đắc dị lắc đầu, Chỉ có thể thở dài một tiếng buồn bã Thế nhưng sau khi mà nghĩ lại Lời của thiên đế lúc đó Dường như cảm thấy quả phúc khôn lường Sao biết không phải phúc Tiểu tam tử Không cần phải tìm nữa Tử lôi kim nhãn vô duyên với ta rồi Trác phàm hét lớn Cổ tam thông quay lại nhìn hắn lo lắng nói Nghĩa phụ Chỉ bằng không minh thành đồng Thì có thể chữa thương cho ngươi sao Ta nghe nói cởi chuông Phải do người buộc chuông Thương tổn của người là do tử lôi tạo thành, liệu tử lôi kim nhãn có phải là phương pháp chữa thương hay không? Các phàm bất giác run run trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hắn tìm pháp môn để mà tu luyện tử lôi kim nhãn chỉ là muốn để thực lực của mình cường hẳn hơn mà thôi. Nhưng mà cổ tam thông ngay từ đầu vì thương thế của hắn mà lo lắng, không thể không khiến cho hắn cảm động. Đứa con trai này, mặc dù là do hãm hại lừa gạt mà nhận, Nhưng mà lại thật sự làm choáng yêu thích vô cùng Không sao Có không minh thần đồng Đã là hoàn toàn chữa khỏi vết thương của ta rồi Trác Phạm cười nhạt vẫy tay Cổ Tam Thông cùng với chim nhỏ Bay về trước mặt của hắn Cổ Tam Thông Tuy là còn bài xích tử lôi cầm Nhưng mà nghĩ đến là đệ đệ của hắn Liền cố gắng thân thiện hơn Trác Phạm vỗ vỗ đầu qua hai tiểu gia quả Dễ mặt nghiêm túc Tiểu Tam Tử còn có con chim nhỏ này nữa Ta gọi người là Tước Nhi đi. Là cha cần phải bày xuống một trận pháp thủ hộ, bế hoàng tu luyện liều thương. Chẳng biết lúc nào có thể xuất quan. Các người bên cạnh ta không có được đi lung tung đó. Yên tâm đi, nghĩa vụ. Cổ Tam Thông dỗ dàng khoát khoát tay đồng ý. Chỉ của Tước Nhi nghiêng cổ không có rõ ràng cho lắm. Trác phàm không có thời gian giải thích cho nó, chỉ có thể giao nó cho Cổ Tam Thông trông coi. Mình thì lập tức Bố trí xuống phòng ngự trận Ngồi trong đó chậm rãi nhắm hai mắt nhập định Thời gian thấm thoát trôi qua Không biết qua bao lâu Trác phàm một lần nữa mở hai mắt ra Bầu trời bên ngoài Vẫn đùng đùng tử lôi Trên thân của hắn Một cổ khí thế cực kỳ cường hãn phóng suốt ra Đồng thời trong đồng tử Hiện lên một vòng tròn kim sắt Lúc ẩn lúc hiện Thỉnh thoảng còn có tử sắt lôi hoàng thoáng động Dùng tay lên Triệt hồi trận pháp trác phàm đứng dậy thét vào một hơi đột phá sao nghĩa phụ vết thương lành rồi sao đương nhiên trác phàm mỉm cười xoay người nói không chỉ có tốt mà thực lực tăng nhiều giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi để nghĩa phụ mang các ngươi ra ngoài tung hoành thiên hạ nghe vậy cổ tâm thông bất đắc dĩ thở dài nghĩa phụ người muốn khoác lác cũng phải có chừng mực có được không năm năm Người mới tự đoán cốt ngũ trọng cảnh, đột phá đến đoán cốt chính tầng Ngay cái thiên quyền cảnh, đều không có đột phá, làm sao mà tung hoành. Ta trông cậy vào người, mang ta ra ngoài, còn không bằng trông cậy vào tước nhi đó. Nói rồi, cổ tâm thông, nhìn bầu trời hô to. Tước nhi, lão cha đã xúc quan rồi. Một tiếng hót sắc nhọn vang lên, một con tử sắc phi điểu, dài hơn ba trượng, bay lượn bên ngoài bầu trời. Những tử lôi khủng bố, đùng đùng không dứt. Đánh vào trên thân của nó Không một chút ảnh hưởng nào đối với nó Trác phàm trợn mắt há mồm Sợ hãi kêu, tước nhi, tức nhi đây sao Đã trưởng thành đến linh thú cấp 4 Mà lại là tử lôi trên thân Cũng thành tứ trọng thiên hả Thế nhưng bên ngoài Đều là những tử lôi thập nhị trọng thiên Đánh vào nó mà không có chuyện gì sao Ngay từ đầu ta cũng lo lắng Nhưng mà nó giống tử lôi Cổ Tam thông nhúng nhúng dài thẳng nhiên nói Những cái tử lôi đánh vào nó Cơ bản đều sẽ bị nó hấp thu Hấp thu không hết Nó sẽ tự động để mà phát tán ra Trác phàm thầm sợ hãi tháng phục còn nuôi của lão tử Quả là quái vật rồi Linh thú dưỡng ra cũng là quái vật Thập nhị trọng thiên tử lôi Cũng không sợ về sau của mạnh đến cỡ nào Có điều cũng bình thường Lão tử hiện đoán chừng Được xếp vào cái hàng ngũ quái vật Tuy trước kia đã bị người khác Xưng hô như vậy Nhưng mà hiện tại, coi như đối mặt với tiểu tam tử, đại khái cũng có thể làm cho hắn giật nảy cả mình rồi. Nghĩ tới đây, trác phàm nhìn về phía cổ tam thông, cười ha hả nói, Tiểu tam tử, dược tài lão tử đưa ngươi, ăn hết chưa? Ăn hết lâu rồi mà con còn phân cho tước nhi gần một nửa đó, chỉ là không có biết làm sao ra ngoài. Con đã ba năm, chưa có ăn dược tài, dinh dưỡng không có đầy đủ. Cổ Tam thông sơ sơ cái bụng nhỏ, xẹp miệng nói, cảm thấy dạng phần quỷ quất. Trác phàm khoát tay cười nói, không sao, lão cha mang các ngươi ra ngoài. Người mới có đoán cốt cửu tầng xem ra phải dành nhiều thời gian để mà dưỡng thương. Nhưng mà người đột phá vậy cũng vẫn là quá chậm rồi. Cổ Tam thông khinh thường biểu môi, ngước nhìn bầu trời thở dài một hơi. Còn vẫn trông cậy vào tước nhi, nó không có sợ tử lôi. Chờ cho nó thăm dò rõ ràng đường ra ngoài liền có thể để cho nó mang về dược tài rồi. Các phàm bất giác trầm mặt xuống trong lòng thầm giận. Làm phụ thân làm sao có thể để nhi tử xem thường. Sau đó dội ho lên một tiếng. Tiểu tam tử ngươi xem thường lão tử sao? Vậy thì lão tử cho ngươi xem. Ngươi xúc quyền đi ta muốn để cho ngươi biết. Lão tử cũng có năng lực. tu vi cũng không có nghĩa là thực lực đâu. Cổ tâm thông nhíu mài, kỳ quái nhìn hắn. Lão cha, ngươi nghĩ kỹ chưa? Một quyền này của ta, dù là cao thủ thần chiếu, cũng không có thể chịu được đó. Đừng có nói là chỉ đoán cốt cảnh thôi. Bớt nói nhiều đi, lão tử nói không phải là tùy tiện, lão tử là người có thực lực đó. Các phàm khoát khoát tai một lần nữa hét lớn. Cổ tâm thông bất đắc dĩ thở dài, dũi ra một ngón tay. Lão cha quá tùy hứng rồi, đành phải bồi người chơi thôi. Có điều, ngàn dạng phải khống chế lực lượng cho tốt, không thể để cho lão cha bị thương tổn. Trong lòng nghĩ vậy, cổ Tam Thông công ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tuy là cổ Tam Thông đã khống chế mức lực lượng nhỏ nhất, nhưng một kích này, Trác Phàm vẫn không có khả năng chịu đựng được. Thế nhưng, hắn không nhúc nhích chút nào, cứ bình tĩnh như vậy. Nghĩa phụ, cẩn thận! Cổ Tam Thông không khỏi khẩn trương, đồng thời trong lòng thầm hận, Vì sao mà không khống chế lực lượng nhỏ hơn nữa, lấy tu vi của nghĩa phụ xem như luyện thể tu giả, bị một chỉ này bắn đến phải trọng thương rồi. Mắt Phải Trác Phàm đột nhiên lóe lên một dần sáng màu vàng ống, sau một tiếng sương một tiếng, Trác Phàm trong nháy mắt đã biến mất, đến khi xuất hiện ra đã đứng ngay sau lưng của cổ Tam Thông. Không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đổi dị Trác Phàm nhếch miệng cười đắc ý. Cổ Tam Thông triệt để kinh ngạc đến ngay người. Bởi vì ngay khi mà Trác Phạm biến mất, hắn dậy mà triệt để mất đi khí tức của Trác Phàm không chỉ là thị giác, thính giác, khứu giác, thậm chí là thần thức, dường như người này hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cái này làm sao mà có thể vậy? Chương 245, song ra kết giới. Tiểu tam Tử, ngươi cũng tiếp ta một quyền đi. không có đợi cổ tam thông lấy lại tinh thần trát phàm hét lớn cổ tam thông khẽ giật mình khinh thường bị môi lão cha người nên tránh mới phải chứ người dám đối quyền với ta thật sự là thế nhưng lời còn chưa dứt chỉ nghe được một tiếng lôi quang nổ giang, một đạo tử sắc lôi mang bắn về phía hắn cổ tam thông kinh hãi bản năng trốn ra phía sau trụ lớn mà lôi mang cũng trong nháy mắt xuyên qua phát ra tiếng ầm ầm cổ tam thông sợ hãi thò lầu ra nhìn về phía cánh tay lóe đầy tử mang của trác phàm triệt để kinh ngạc đến ngây người lấp bắp nói Nghĩ, nghĩa phụ làm sao mà người có thể phát ra tử lôi vậy? đây chính là uy lực của không minh thần đồng đó trác phàm cười to dậy dậy tài rất hài lòng với phản ứng của tiểu tam tử hắn cuối cùng có thể đắc ý trước mặt đứa con nuôi này vừa lòng thỏa ý nói không minh thần đồng coi trọng chữ không Chủ yếu là vận dụng đối với không gian pháp tắc. Không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đổ dị có thể để cho ta trao đổi phương dị giống như không gian lĩnh vực của nguyên thần thì có thể làm cho mình đạt đến tốc độ thuấn nhi hoặc là... Nói đến đây, trác phàm đưa tay dồn một cái đồng tử bên phải liền chớp động một cái màu sáng vàng ống. Giới chỉ trên đầu ngón tay của cổ Tam Thông liền đã biến mất xuất hiện trên tay hắn. hoặc là để cho một số tử vật biến hóa phương dị chứng kiến thần thông ngu bức như thế cho dù là cổ tam thông cũng không nhịn được há mồm sợ hãi tháng phục đối với bất bại ngoan đồng đây là lần đầu thấy thần thông kỳ quái như vậy nói vậy người chẳng phải là vô địch sao bởi vì không có ai có thể chạm giao ngươi cổ tam thông nhảy mắt mấy cái cả kinh nói các phàm khẽ gật đầu có thể nói như vậy nhưng mà cũng không hoàn toàn chính xác Nếu không minh thần đồng để nhất trọng đã là vô địch Vậy thì còn tu luyện đến thập nhất trọng làm gì? Thực chính ra sử dụng không gian pháp tắc Nếu không gian đã bị phong tỏa Hoặc là vào trong kết giới liền xong đời Những cái tử lôi kia Cổ tàm thông há miệng run rẩy hỏi Các phàm bật cười lớn thu hồi tử sắc lôi mang Tu thành không minh thần đồng để nhất trọng Đồng tử phải có thể khai mở không gian Lúc trước ta đã bị những tử lồi đánh trúng, chúng mới tàn phá bừa bãi trong thân thể của ta, không cách nào thanh trừ. Bây giờ ta có thể chuyển chúng vào không gian, thời điểm then chốt có thể biến thành chiến lực. Cho nên ta mới nói tu di không phải là đại biểu thực lực. Tuy là ta dành hầu hết thời gian để liệu thương cùng tu luyện không minh thần đồng, cho nên tu di không có gì khởi sắc, nhưng mà thực lực chân chính rất là khác biệt. Vậy không minh thần đồng tầng thứ hai là cái gì? Nghĩa phụ, ngừ nhanh cho ta xem đi. Cổ tầm thông, chợt nổi lên tính khí của trẻ con. Sau khi mà chứng kiến sự thần kỳ của đệ nhất trọng, liền tò mò muốn biết đệ nhị trọng. Nghe vậy, trác phàm đỏ mặt bất giác, ho vội mấy tiếng. Không minh thần đồng khó tu luyện, nghĩa phụ ta chỉ luyện thành đệ nhất trọng thôi. Còn tầng thứ hai chưa có lĩnh hội được. Nhưng không có đợi hắn nói xong Cổ Tam Thông sụ mặt xuống Lộ ra sự thất vọng Các phàm bất đắc dĩ gãi đầu Ngưỡng cười một tiếng Nhưng mà rất nhanh hắn tuyên bố một tin tức Để Cổ Tam Thông hưng phấn lại Có điều ta tuy chỉ là Luyện được của đệ nhất trọng Nhưng mà vì có ngọn nguồn với kết giới này Cho nên ta hoàn toàn Có thể mang các ngươi ra ngoài Thật sao? Quá tốt rồi Cổ Tam Thông hưng phấn nhảy lên cao Một lần nữa khôi phục tâm tình vui sướng Sau khi mà chứng kiến Trác Phàm Đại triển thần thông Hắn rốt cuộc minh bạch tu vi không quyết định tất cả Trác Phạm không phải là khoác lác, Hắn nói được thật sự có thể làm được Đúng lúc này Tước Nhi dãy cánh Cũng bay đến trước mặt của Trác Phàm Hưng phấn đi quanh hắn Trác Phàm cười nhạt một tiếng Dương Lôi linh giới ra nói Bây giờ ta chứa các ngươi vào trong giới chỉ Không có nên phản kháng đó Tước nhì vui mừng không xiết vỗ vỗ cánh. lôi linh giới được luyện từ thân thể mẫu thân của nó, nó tự nhiên có một cảm giác thần thiết lập tức chui vào. Đến phiền cổ tam thông, hắn lại chần chờ khoát tay nói. Nghĩa phụ, người chờ ta một chút. Nói rồi cổ tam thông quay người qua cái trụ lớn, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái. Lúc ngồi dậy, hai gò má của hắn tràn đầy nước mắt. tuy ta không biết ngươi là ai nhưng mà vừa thấy ngươi ta liền có cảm giác thân thiết tuy ta không có biết ngươi chết như thế nào nhưng mà lại cảm thấy thật là khổ sở giờ ta phải đi rồi nơi này chỉ còn lại một mình ngươi ngươi bảo trọng đó nói xong cổ tam thông lao mặt đến bên trác phàm không còn quay người sợ là nhìn thêm chút nữa hắn không có đành lòng rời đi trác phàm phất tay thu cổ tam thông vào trong giới chỉ ngửa mặt nhìn cái trụ thở dài trùng thiên kỳ lân trác phàm ta vốn không phải là người tốt càng không có muốn dính vào gút mắt giữa ngươi và thiên đế kỳ lân cước của ngươi thật là trần quý hơn bất luận thiên tài địa bảo nào ta nào có thể không sanh ra tham niệm có điều làm nghĩa vụ của đứa nhỏ kia ta hy vọng ngươi có thể vì nó làm chút việc cuối cùng nói đến đây trác phàm hít một hơi thật sâu ngay sau đó lôi mang trong tay nổ giàng, bỗng nhiên đánh về cái phía trụ lớn, quanh một tiếng trụ lớn lắc lắc ngã thẳng xuống. Theo đó hồng mang trong nhảy mắt đã biến mất, tử lôi đã tàn phá bừa bãi bên ngoài như là sài lang ngửi được cái mùi tanh, tranh nhau chen lấn lọt về phía trát phạm, phản phất muốn cắn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng trát Phàm không có bố rối, chỉ tiện tay dung lên, thu kỳ lăng cướp vào trong giới chỉ. Khi mà những tử lôi sắp phóng đến Đồng thời phải lóe lên cái dần sáng Màu vàng ống Bá lên một tiếng liền biến mất Cả hắn cũng không còn đây Cứ như vậy hắn xuyên qua ngàn dạng đạo Tử lôi tán loạn Đồng tử lóe lên dần sáng màu vàng ống Những cái tử lôi đáng sợ kia Không thể chạm vào hắn Rốt cuộc đến biên kết giới Lạc lôi hạp Trác phàm xuất hiện trong một mảnh rừng tịch mệt Ngửa mặt nhìn trời Lúc này đang là ban đêm Rốt cuộc ra rồi Chỉ là không biết chỗ này là chỗ nào Trác Phạm hít một hơi thật sâu Cảm nhận không khí tự do Cảm thấy như sướng không thôi Phật tay lên Cổ Tam Thông cùng với Thước Nhi được thả ra Nhìn cái hình ảnh ngoại giới quen thuộc Cổ Tam Thông kinh người không thôi Còn Thước Nhi Từ khi mà ra đời đến nay Đây là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài Cũng mừng rỡ như điên Thấy gì cũng đều là hiếm lạ vẫy cánh bay tới bay lui tiểu tam tử ta có lễ vật cho ngươi đột nhiên trác phàm vẫy tài mặc lộ một nụ cười từ ái cổ tam thông không hiểu nhưng mà vẫn cười nói sao vậy ngươi còn cất giấu dược tài sao lương tâm đã phát hiện muốn cho ta sao trác phàm không khỏi phì cười một tiếng lắc đầu thản nhiên nói tiểu tử ngốc dược tài thật sự đã bị ngươi ăn sạch hết rồi còn cái vật này tin tưởng ngươi sẽ quý trọng hơn cả dược tài nói rồi trác phàm dùng tay lên kỳ lăn cước liền đã xuất hiện trên chân lóe lên từng đạo lôi mang cổ tam thông không khỏi giật mình ngay lập tức nước mắt đã trào ra cảm kích nhìn về phía trác phàm thúc thích nói người đã mang nó ra sao đương nhiên ta biết người lưu luyến càng không có muốn nó tiếp tục chịu tử lô chặt chém ta có năng lực như thế nhất định sẽ làm cho người xin cảm ơn cổ tam thông lao nước mắt không người trước Trác Phàm thật sâu. Người nghĩa phụ mới này thật là giống như người nghĩa phụ trước kia quan tâm hắn tỉ mỉ chu đáo. Mà đây cũng coi như là trong số ít chuyện tốt Trác Phàm đã từng làm. Hắn ngay từ đầu chỉ có lòng lợi dụng đối với cổ Tam Thông. Nhưng mà tấm lòng son của cổ Tam Thông cả sự chân tình đối với hắn làm cho hắn bất giác sinh ra tình thương của cha đối với cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông cảm nhận chân to cứng rắn rồi đưa nó lên mặt Cảm thụ dị đạo quen thuộc Không khỏi ấm áp trong lòng Được một lúc hắn mới nhìn Trác Phàm thỉnh cầu Nghĩa Phụ Có thể giúp ta bảo quản nó một thời gian hay không Vì sao Ngươi không tự giữ lấy Trác Phàm nhíu mày nghi hoặc nói Nhưng mà rất nhanh Thấy thần sắc khó xử của cổ Tam Thông Liên đoán được vài điều Cổ Tam Thông vì lời hứa Bị nhốt trong hoàn thành Bình thường ngay cả dược tài mà mình thích Cũng không có thể tùy tiện ngăn huống chi là cất dấu vật giá trị như thế, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị bọn họ tìm ra. Vừa nghĩ đến đây, các phàm than nhẹ một tiếng gật đầu. Được, về sau, ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng quá bạc đẩy mình. Nếu thật sự nguy hại đến thân gia, lời hứa mà thôi, cũng không phải để ý đâu, bản thân của mình mới là trọng yếu nhất chứ. dần cổ Tam thông, cởi mở cười cười gật đầu. Trác Phạm mỉm cười ra hiệu thu hồi kỳ lăng cước. Đúng rồi, Nghĩa Phụ, lúc trước ta đã phụng chỉ làm việc, đã rời khỏi hoàn thành hơn 5 năm, bây giờ cũng nên trở về phục mệnh, người muốn đi đâu đây? Trác Phàm hít một hơi thật sâu, ngóng nhìn nơi xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đã 5 năm rồi, vừa hay bắt kịp ước định bách gia tranh minh, đi tham gia một chút náo nhiệt, xem con quái vật của đế dương môn truyền thuyết kia, khó đối phó như là truyền ngôn hay không chứ. Chương 246 Quần Long Xuất quan Qua Vũ Thành, qua Vũ Lâu, trước nhà đá phía sau núi, mổ mổ sở bích quân, mang theo hai vị lâu chủ mẫu đơn thanh hoa, yên tĩnh đứng chờ. Lúc này, cửa đá từ từ mở ra, từ bên trong đi ra bốn nhân ảnh. Người đầu tiên mang cái lụa mỏng che mặt, bóng hình xinh đẹp yểu điệu, giống như là tiên nữ hạ phàm. Nhìn không có thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nàng vẫn có cảm giác khiến cho cả thế giới như loạn nhịp. Phía sau lưng của nàng là ba lão bà, sắc mặt lạnh nhạt, ảnh mắt ẩn đầy sự mừng rỡ. Sở bích quân khoát tài, ba ngân châm xuyên bay thẳng đến. Nữ tử kia không chút hoang mang, chỉ giơ tay ngọc lên. Ngay lập tức một cái bức tường mỏng bằng hàng khí xuất hiện, ba ngân châm vừa xuyên qua tường khí này. liền cấp tóc, ngưng xương xoạch một tiếng rơi xuống đất dỡ thành khối băng dụng mổ mổ gật đầu mừng rỡ lên tiếng khuynh thành thực lực của người tiến thật xa đúng là thoát thai quán cốt không giống như người hoàng phế của 10 năm tu luyện bây giờ tham gia bách gia tranh minh tuyệt không có kém lũ tiểu gia quả sáu nhà còn lại không sai người này chính là sở khuynh thành vừa xuất quan sau năm năm bế quan tu luyện Lúc này nàng không có còn yếu đuối như năm năm trước. Chỉ đứng một chỗ thôi đã tựa như là một tòa băng sơn. Hung hãn nhưng bất động. Quả nhiên không có hổ xưng hào phi thiên hàng phượng. Nào có mộ mộ đã quá khen. Còn may có ba vị cung phụng ngày đêm giúp cho ta tu luyện. Ba vị cung phụng thật sự là vất giả rồi. Sở Khuynh Thành xoay người khẽ khom người cung kính thi lễ. Ba người mổ mổ, dội dàng không người cảm tạ. Ba lão kia cũng đã hạ thấp người đáp lễ cười nhạt nói. Chúng ta chính là cung phụng qua vũ lâu, giúp chút chuyện nhỏ đó là điều nên làm. Huống hồ khuynh thành, dũng thiên tư thông minh. Chúng ta chỉ là giúp kích phát tiềm lực của nàng thôi, thật sự không có tính là gì. Nghe được lời này, bốn người một lần nữa cảm kích. Ba vị cung phụng phật phật tài đóng cửa đã lại. Sau đó, Mấy người sở Bích Quân mới có thể đến trước mặt của sở Khuynh Thành, kỹ càng quan sát nào một phen. Thiên quyền bác trọng cảnh, không thể không tệ, lần này qua vũ lâu của chúng ta nhất định sẽ để cho thế gian lao mắt một phen. Sở Bích Quân sáng mắt lên liên tục gật đầu. Thanh hoa lâu chủ cười nói, lần này Khuynh Thành xuất thủ nhất định sẽ tăng thể diện cho hoa vũ lâu chúng ta, xem sáu nhà kia về sau dám xem nhẹ nữ nhân của chúng ta hay không chứ. Đương nhiên rồi, có điều sở bích quân nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà rất nhanh, cao mày nghiêm túc nói. Cho dù cũng muốn để cho bọn họ mở mang kiến thức, cũng phải phân rõ lập trường. Chúng ta phải mượn cơ hội này chen ép khí diễm đế dương môn. Nếu không, cứ để cho bọn họ một đường hát giang tiếng mạnh, rất là bất lợi đối với chúng ta. Không sai, cho nên Quynh Thành, người nhất định liên thủ với tìm Long cát và kiếm hầu phủ, Trước đó ta đã nói chuyện với bọn họ rồi, bọn họ sẽ phối hợp với người. Bên dược dương điện U Minh cốc cùng Khoái Hoạt Lâm dường như đã xác định đứng chung một chỗ với đế dương môn. Ngự hạ thất gia có thể nói chia làm hai phái. Cho nên lần này bách gia tranh minh bảy nhà của chúng ta không có lưu cho đối phương bất kỳ thể diện gì. Chắc là mười phần thảm liệt. Nghe vậy sở khuynh thành díu mài lo lắng nói. Còn quái vật đế dương môn kia, quan phủ thanh thiên, khó đối phó. Giờ phải lấy ba chọi bốn, việc này... Nè, yên tâm đi, không phải là ba chọi bốn, mà là bốn chọi bốn. Nghe nói lần này, Lạc gia cũng có tham gia, bọn họ là tam lưu thế gia, nên có lẽ muốn đến đứng chung chuyến với chúng ta rồi. Chỉ là không biết, bọn họ lần nữa sẽ phái ra người nào đây. Mổ mổ nhíu mày cẩn thận suy nghĩ. Sở Khuynh Thành lập tức sáng mắt lên vui vẻ nói Lạc gia Vậy là hắn có đến không Hoàn toàn minh bạch Sở Khuynh Thành chỉ người nào Nhưng mổ mổ lắc đầu trao mày nói Không có rõ ràng Lẽ ra phải là hắn Nhưng mà bây giờ hắn đã mất tích hơn 5 năm rồi sợ đã giữ nhiều lành ít Ngay cả người của Lạc gia đều không biết Cho nên lần này Thời điểm có thể dựa vào Lạc gia Chắc là rất ít đó Cái gì hắn đã mất tích Đã xảy ra cái chuyện gì? Sở Khuynh Thành không quan tâm Lạc Gia... Có thể đến giúp mình bao nhiêu... Chỉ cực kỳ lo lắng cho rác phạm... Mổ mổ bất đắc dĩ lắc đầu... Tình cảm thật là độc dược xuyên ruột... Khiến cho người ta mất phương hướng... Thanh Hoa lâu chủ ai tháng nói... Năm năm trước... Nghe nói Lạc Lôi Hạp xuất hiện dị biến... Có người từng thấy hắn... Nhưng mà về sau rốt cuộc... Không xuất hiện nữa... Đoán chừng là... Sở Khuynh Thành nghe đến đây... thân thể bất giác run run không thể tin ra sức lắc đầu không thể nào hắn không có khả năng xảy ra chuyện chứ mẫu đơn lâu chủ thật sự nhìn không được mắng to cái tên phụ lòng đó coi như xảy ra chuyện thì có sao đâu ngươi thật lòng đối với hắn hắn đâu có chút nào hai mắt của sở huynh thành trở nên mê hoặc trong lòng không hiểu mẫu mộ nghiêm túc nói huynh thành mặc kệ đến lúc đó hắn có xuất hiện hay không ta đều hy vọng ngươi có thể rời xa hắn. ta từng gặp mặt hắn rồi, ta không có nhìn lầm. hắn giả tầm to lớn, làm người phi thường, chính là nhất đại kiêu hùng. nam nhân như vậy, tuy khiến cho nữ nhân mê muội, nhưng cũng sẽ làm thương tổn lòng của nữ nhân nặng nhất. bởi vì trong lòng của hắn, nữ nhân chỉ dướng díu mà thôi. hắn không biết trần quý đâu. trong tâm của hắn không có người, đừng có nên quá mê muội chứ. sở khuynh thành giữ im lặng. Trong lòng chỉ biết cười khổ. Thế nhưng ta đã không thể quay đầu rồi. Kiếm hầu phủ tại một nơi yên tĩnh cũng là một cửa đá đang chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai người trẻ tuổi một là tạ thiên dương, một người khác chính là một thanh niên tóc mai điểm bạc mắt đục không chịu nổi. Dường như là hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm gì lạnh như một thanh kiếm. Hai mắt thỉnh thoảng lóe tinh quang giống như là hai thanh lợi kiếm khiến cho người ta chỉ nhìn thôi, cảm thấy trong lòng như có ngàn dạng đao kiếm xuyên phá, đau đến không có muốn sống, không dám nhìn thẳng. Người này chính là đệ nhất thiên tài kiếm hầu phủ, đại ca của tạ Thiên Dương, một trong lục long kim giáp kiếm long tạ Thiên Thường. Thiên Thường, Thiên Dương, các người rốt cuộc đã xuất quan. Bên ngoài cửa đá, Tạ Khiếu Phong cười lớn đi tới, vỗ dỗ, dỗ cánh tay qua hai người. Tạ Thiên Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nói: Cha, ta đã hoàn thành luyện thành vũ kỹ gia truyền nhà ta, không linh cửu thức, có thể cưới Ngưng Nhi rồi chứ? Tạ Thiên Thương không có nói gì, đi vòng qua Tạ Khưu Phong, vừa đi vừa nói: Con còn muốn luyện kiếm thêm, xin phép vắng mặt. Tạ Khưu Phong không khỏi cười khổ, nhìn hai đứa con trai bất đắc dĩ không thôi. Lão đại là võ sư, si, không giây phút nào mà không tu luyện. Ngày thường thân tình đều không có để ý. Lão nhị lại là hoa si, mỗi thời mỗi khắc đều chỉ nghĩ đến chuyện lấy vợ. Nếu không phải dùng cái chuyện này mà dẫn dụ hắn, đoán chừng hắn sống với nữ tử kia, chắc là sách kiếm cũng không thèm. Tạ khi phòng, ai tháng một trận, hai đứa con trai này nếu có thể tổng hợp lại tốt biết bao chứ. Lúc này kiếm tùy phong đến bên khuyên nhũ. Phủ chủ, chớ có lo lắng, thiên dương về sau. tự nhiên sẽ ngộ ra. Còn thiên thương, trong lòng hắn có một người, không có đánh bại người kia, hắn không cam lòng. Người nói là quái vật của đế dương môn sao? Tạ khiêu phong thở dài. Quên đi, ta không có hy vọng hắn giao thủ với tên tiểu quái vật kia, như thế sẽ chỉ tự rước lấy nhục thôi. Kiếm tùy phong nghe xong, cũng gật gật đầu, ai tháng một trận. Tìm Long cát, trong hậu hoa viên, Một vị công tử cẩm y ngọc phục văn nhã, đang tản bộ, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê bật thốt. Vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn. Đại công tử! Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên, rong cửu kinh hải chạy nhanh tới. Ngài xuất quan lúc nào vậy, làm sao mà ta không biết? Nếu để cho các người biết, kiểu gì cũng lại ăn uống linh đình, ồn ào phiền phức, còn không bằng ta tự mình giải sầu. thanh niên cười khẽ một tiếng kỳ quái nói à đúng rồi cửu thúc tiểu quỷ cùng với tiểu kiệt đâu ta ra ngoài lâu như vậy sao mà không tìm được bọn họ bọn họ đang cố gắng tu luyện bọn họ lúc nào trở nên chăm chỉ vậy chứ thanh niên kỳ quái nói long cửu nhếch miệng lớn nói đại công tử ngươi đã bế quan 10 năm cái gì cũng không biết nếu ngươi chứng kiến cái trận đại chiến hoa vũ lâu kia Nhất định sẽ bị kích thích rồi Đoán chừng ngươi còn chuyên cần hơn cả bọn họ đó Có ý gì? thanh niên nhíu mày khó hiểu hỏi Nhưng mà Long Cửu cười không nói Người trẻ tuổi không chịu chút kích thích Thật sự là không hề có động lực Cứ như vậy Cùng một thời gian Con cháu thiên tài mạnh nhất của ngự hạ thất gia Lục Long Nhất Phượng Ao ao xuất quang Chuẩn bị cho bách gia tranh minh Riêng là bên trong Long Thành để giường mồm trước mật thất ở phía sau núi nơi đây sớm đã tập trung đông người chỉ thấy cửa đá từ từ mở ra từ bên trong đi ra hai người trước nhất là một người thanh niên sắc mặt bình tĩnh mỗi bước đi mười phần lạnh nhạt nhưng mà lại vô cùng trầm ổn cường đại uy nghiêm làm cho một số thiên quyền trưởng lão liên tiếp lui về phía sau vẻ mặt hiện lên sự kinh dị phía sau hắn là đại cung phụng hoàng phổ phong lôi trong mắt lóe lên một vẻ đắc ý đại cung phụng tiến triển thế nào Hoàng phủ thiên nguyên nhìn về phía hoàng phổ phong lôi đạm mạc hỏi Hoàng phổ phong lôi nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chầm râu mỉm cười lão phù tự mình điều giáo đã là thiên hạ đệ nhất đại cung phụng lời ấy không đúng thế mãn vừa dứt lời thanh niên kia lạnh lùng phản bác Hoàng phủ thanh thiên ta không phải là do người điều giáo ra được Mà chính là vốn đã như thế Còn phụ thân nữa Lời ngài vừa nói rất thừa thải Nghe được cái lời này Mọi người chấn động Nhìn về phía hoàng phủ thiên nguyên Nhưng mà không phải vì lời nói đại nghịch bất đạo của hắn Mà ngược lại Tất cả liên tục gật đầu Đây mới là khí thế đế dương chứ Hoàng phủ thiên nguyên Thỏa mãn cười nói Người đã có tự tin như thế Cha không có hỏi nhiều nữa Tin tưởng lần bách gia tranh minh này Người nhất định làm cho tất cả mọi người phải sợ hãi, để cho quỳ thế của đế dương môn ta bao phủ bảy nhà. Phụ thân, Ngài nói sai rồi, ta không phải là có tự tin, mà chính là vốn nên như vậy. Ta không cần để cho bọn họ phải sợ hãi, mới có thể để cho quỳ thế của đế dương môn bao phủ bảy nhà. Mà là khi mà ta xuất hiện đầy đủ như thế, chuyện nhất thống bảy nhà, Ngài làm không xong thì để cho ta làm đi. Hoàng phủ thanh thiên nói xong, lạnh nhạt bước ra, lập tức có người phủ áo choàng kim sắc cho hắn, khí thế ung dung cường đại, trong mắt dường như hết thảy phạm nhân, đều đã bị xem thường. Cho dù hoàng phủ thiên nguyên thấy vậy, trong lòng cũng thầm giận, đây rõ ràng là ngỗ nghịch. Thế nhưng tại đế dương môn, đây chính là một khí thế đế dương, môn chủ chi dị, coi như là cha con tranh chấp không quan trọng, chỉ cần người tài là được rồi. Để dường chi thuật, trên dưới toàn gia tộc đều phải đến nhất trí tán thành. Lãnh vô thường chậm rãi đến bên Hoàng Phủ Thiên Nguyên, khom người cười nhạt nói. Đại công tử của khí thế như thế, mười phần là đáng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng phải cẩn thận hành sự mới được, bằng không phải là là thuyền trong mương. Chỉ giáo cho sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Lãnh vô thường mỉm cười nói. Gần đây, thiên vũ ra đời một tên Tiểu sắc Tinh, tên gọi Trác Phàm náo loạn cả bảy nhà một lần trưởng lão của bảy nhà chết trên tay của hắn nhiều đến mấy chục ngay cả nhị công tử đều đã bị hắn giết nghe nói lần này hắn cũng sẽ tham gia bắt gia Trình Minh đại công tử phải cẩn thận lão nhị vốn là một tên phế vật bị giết chẳng có gì lạ nhưng mà trưởng lão kia còn phế hơn lão nhị càng đáng chết mà cái tên tiểu tử này giết người như vậy còn có thể để cho hắn sống sao Các người đến cùng là càng phế đi. Hay lắm. Hắn giống như là cổ Tam Thông 300 năm trước, có dạng phu mạc địch chi dũng. Hoàng phủ thanh thiên, lạnh lùng lên tiếng. lãnh vô thường bật cười lắc đầu. Quái vật như là cổ Tam Thông, tất nhiên ngàn năm hiếm có, người thường không có thể sánh bằng. Có điều hắn không có giống cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông tuy thực lực cường hãn nhưng chỉ là một giới mãn phù. Lại lấy sức một mình chống cả một nước, Quả thật không khôn ngoan. Nhưng mà tiểu tử này rất giả hoạt. Đầu óc đáng sợ. Đến bây giờ, chúng ta luôn không có bắt được hắn. Là bởi vì bên trong bảy nhà, có ba nhà kết làm liên minh gián. Hắn. hắn. còn có quan hệ với một trong tứ trụ, chiến thần độc cô chiến thiên. Dường như là hoàng thất cũng bao che cho hắn. Chúng ta không thể ra tài với hắn. Sao? Hắn còn là một mưu gia sao? Hoàng phủ thanh thiên, lạnh nhạt nói. Được. đã dậy để tự ta giải quyết hắn. Đại công tử xin hành sự cẩn thận. Mấy năm nay phàm là người xem thường tiểu tử này đều không có kết quả gì tốt. Lãnh vô thường nhắc nhở. Thế nhưng lời ấy ra khỏi miệng liền đổi lại được ánh mắt lạnh lùng của hoàng phủ thành thiên. Lãnh tiên sinh, các hạ đại tài ta hiểu nhưng mà xin đừng so sánh ta với đám rác rưởi này. Còn nữa, sau khi mà lấy đầu tiểu tử kia, môn chủ chi dị để dương môn. phụ thành có phải nên thoái dị hay không hoàng phủ thiên nguyên bất giác rung rung sắc mặt càng thêm âm trầm đây chính là con trai ngoan của hắn sao thiên tài mạnh nhất của bảy nhà đứng đầu lục lòng còn thời thời khắc khắc muốn đoạt dị với cha ruột chấn thiên đế dương long hoàng phủ thành thiên chương hai trăm bốn mươi bảy đại hắc mã năm tháng sau Trong hoàn thành của đế đô, hoàng đế đang ngự thư phòng, phê duyệt tấu chương. Đột nhiên có một hát ảnh thoáng hiện đáp xuống bên cạnh hắn. Một chân quỳ xuống, hai tay cung kính dơ lên một tờ giấy. Bệ hạ, dân Long Thành truyền đến tin tức của Lạc Gia. Hoàng đế tiếp nhận mở ra nhưng mà chỉ liếc mắt qua, trừng mắt, dùng tay ném thẳng vào mặt hoáng mắng to. Năm năm qua, mỗi lần mà truyền đến tin tức đều là hết thảy mạnh khỏe, hết thảy bình thường. Lần này lạc gia đánh tiếng đoạt nhất dị bách gia tranh mình Thiếu niên cao thủ đoán cốt cảnh của bọn hắn đâu Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy Di thần biết tội xin bệ hạ bớt giận Người kia mới vội vàng quỳ xuống bị dọa đến rung lẩy bẩy Hoàng đế khẽ vuốt râu Có điều rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại Trong mắt lóe ánh sáng thầm thúy Thế nhưng cái loại tình huống này so với lúc hắn nổi giận càng để cho người ta run sợ Có tin tức về Trác Phạm không? Hoàng đế gằn giọng hỏi, người kia run rẩy lắc đầu, khởi bẩm bệ hạ còn chưa có tra được. Vậy tin tức về cổ Tam Thông thì sao? Hoàng đế hỏi tiếp, người kia sắp khóc tiếng chó rồi, run rẩy nói, khởi bẩm bệ hạ cũng không có tra được. Lạc già, tra 5 năm mà không ra, Trác Phàm lại tra 5 năm cũng không ra được. Ngay cả thứ phách lối như là cổ tam thông Đi đến chỗ nào đều có thể gây họa Các người Thế mà cũng không có tra ra được Trẫm nuôi các ngươi đúng là một đám phế vật mà Đến cùng là có tác dụng gì đấy Hoàng đế cười lạnh Trong mắt sắc ý lẫm liệt Người kia mới vội vàng cuốn quýt dập đầu Cầu xin tha thứ Bệ hạ thứ tội cho Chúng thần làm việc bất lợi Xin bệ hạ tha mạng Cúc xuống đi Hoàng đế phất ống tay áo quát lạnh Người kia mới vội dàng cáo lui Tạ bệ hạ Hoàng đế hít một hơi thật sâu Ngửa đầu nhìn trời Cổ Tam Thông cùng trác phàm đồng thời mất tích Chẳng lẽ tin tức kia là thật Bọn họ thật sự đều được gặp nạn Trong lạc lôi hạp sao Nếu thật là như thế Cổ Tam Thông thì đã đành Tiểu tử kia cực kỳ không ổn định Biến mất hoàn toàn khỏi thế gian Biết đâu lại là một chuyện tốt Nhưng mà Trác Phạm chưa hoàn thành nhiệm vụ trẩm giao cho hắn, chết đi quả thật là đáng tiếc. Tiểu tử này cũng thật là khiến cho người ta sợ hãi tháng phục, lại có thể từ tam lưu gia tộc một nghèo hai trắng tạo thành một thế gia phong dân như bây giờ, quả đúng là kỳ tích. Chỉ là không biết lạc gia bây giờ không có Trác Phàm có thể đạt được yêu cầu của trẩm hay không nữa. Đúng lúc này có một gã hộ vệ đến trước mặt của Hoàng đế quỳ sát xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, hộ long thần vệ, cổ tam thông đại nhân đã trở về. tiếng cười lập tức im bặt. hoàng đế trầm ngâm một trận thở dài, phất phất tài nói: biết rồi. gia quả phiền phức vẫn không có biến mất khỏi thế gian. cùng lúc đó, trước một tòa cửa thành cao lớn, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cửa thành khắc lấy ba cái chữ lớn cứng cáp du lực: dân long thành. Truyền thuyết ở đây là nơi mà Hoàng Thất năm đó khởi binh lập quốc, cho nên mỗi một lần Bách Gia tranh Minh đều cử hành tại chỗ này. Trời ngu trong lạc lôi hạp lâu quá rồi, hy vọng không có tới trễ. Đám người kia tuyệt đối đừng có để bị người ta đánh về nhà nhanh quá. Các phàm trùm một cái áo choàng màu đen, thở dài lên tiếng, dỗ dàng vào trong thành. Chung quanh thành trì có quân đội trấn giữ, không có hạn chế ra vào. Bởi đây là thịnh hội trăm năm một lần, chính là thịnh hội của toàn bộ bảy gia tộc trong đế quốc. Tất cả mọi người tự nhiên có thể tự do ra vào quan sát hoặc tham gia bách gia tranh minh. Mà nhiệm vụ chủ yếu của quân đội chính là phòng ngừa tư đấu giữa các gia tộc. Riêng là ngự hạ thất gia một khi mà đấu rất dễ dàng gây nên rung chuyển cho toàn bộ đế quốc. Trong đế quốc có thể chấn nhiếp ngự hạ thất gia chỉ có tứ trụ thứ hai. thiên vũ đại nguyên soái chiến thần độc cô chiến thiên trác phàm chưa có muốn chạm mặt với lão nhân này cho nên điệu thấp ẩn vào vào trong thành trác phàm liền hoàn toàn ngay người bởi vì chỗ này thật sự quá náo nhiệt luôn người đông tấp nập hơn cái lần bách Đan thịnh hội của hoa vũ thành không chỉ gấp 10 lần suy nghĩ một chút chỉ thấy cũng đúng bách Đan thịnh hội hấp dẫn được mấy gia tộc còn bách gia tranh minh là bao trọn cả đế quốc muốn không có náo nhiệt cũng khó. Có điều hắn không có thời gian xem náo nhiệt, việc cấp bách lập tức tìm được vị trí của lạc gia, xác định tình hình hiện tại. Giao giữa thành từng tiếng quyền náo truyền vào trong tai của hắn. Phong lâm thành lạc gia đã liên thắng 27 trận tấn cấp nhị lưu thế gia chuẩn bị vào trận chung kết trở thành đại hắc mã lớn nhất của bách gia tranh minh lần này. Trác Phạm nhíu mày nhìn về phía tiếng động thấy đó là một quán rượu nhỏ ồn ào, sau đó chậm rãi tiến đến muốn xem rõ ngọn ngành. Quán rượu này dày đặc tủ khí một cái đám người đang quơ tai ồn ào. Trên mặt cửa chính của tủ quán có dán một cái chiếu bạc rộng thùng thình. Bên cạnh là tên các gia tộc cùng thành trì, thậm chí còn của đẳng cấp một đám người ngồi kia trên chiếu bạc đang không ngừng đánh cược. Đương nhiên Tỷ lệ đạt cực của các gia tộc không có giống nhau. Trác Phàm phát hiện phía trên kia còn có tục danh của bảy thế gia, ngay cả biệt hiệu đệ tử thiên tài đại biểu cũng đã được viết lên. Phi Thiên hàng Phượng qua Vũ Lâu, xuyên Lâm Dực Long khoái hoạt lâm, Kim Giáp kiếm long, kiếm hầu phủ. Trác Phàm thì thào lên tiếng, cuối cùng đột nhiên cả kinh kêu lên, trùng thiên ma long hát phong sơn, gã sai giặc trên chiếu bạc nghe vậy, Lại thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trác Phàm liền khinh thường biểu môi... Cười nhạo nói... Cái tên nhà quê... Ngươi mới từ trên núi xuống sao... Ngay cả phong lâm thành... Hắc phong sơn... Lạc gia... Trùng thiên ma Long Trác Phạm... Vậy mà cũng không biết... Trác Phàm im lặng gãi đầu... Hắn lúc nào có biệt hiệu là trùng thiên ma Long vậy trời... Thấy hắn ngờ ngác Gã sai giặc thở dài giải thích... Ngươi quá là vô tri rồi... Ma dương Trác Phạm năm đó... Đại náo qua vũ thành, thiên hạ ai mà không biết, ai không hay. Bây giờ nghe nói, hắn muốn đại biểu lạc gia, tham gia bách gia tranh mình, tự nhiên là phải làm lục long nhất vượng sánh dai rồi. Cho nên, có người đặt cho hắn làm biệt hiệu trùng thiên ma long hình như lấy từ một chiêu vũ kỹ của hắn đó. Vậy sao? Gã sai giặc vừa nói xong, một đại hán liền mắng to, toàn là nói dơ nói dẫn. Tuy năm đó mà Dương Trác Phạm đại náo qua Vũ Thành dùng một chiêu ma Long ngút trời giết nhị công tử của đế dương môn. Nhưng mà cái biệt hiệu đó thật là ý của hắn quá thành trùng thiên ma Long xông phá bầu trời khiêu chiến quyền quy ngàn năm của bảy thế gia. Cái gì cũng không biết còn đi giải thích lung tung cho người ta nữa. Trác Phàm khẽ gật đầu cảm thấy giải thích thứ hai càng thêm hợp lý. Mà cái tiên sư nó ai dám đứng trên đầu của lão tử lão tử đập nát thắng ra đó mới là tác phong của lão tử chứ trùng thiên ma long ừm lão tử thích gã sai giặc sau khi mà trầm ngâm một chút cũng mắng to lại ngươi mới là ngáo đó dù là ma dương trát phàm lợi hại hơn nữa một mình hắn sao có thể địch nổi bảy nhà bảy nhà sừng sững thiên vũ ngàn năm tất cả đều không phải là hạng người bình thường đâu chẳng lẽ người không nghe nói phía sau của lạc gia cũng có kiếm hầu phủ tìm long cát cùng qua vũ lâu sao ta đoán lạc gia có tư cách quyết chiến với bảy nhà cũng sẽ lấy thân phận gia tộc phụ thuộc ba nhà kia để tham chiến đùng một tiếng đột nhiên trác phàm vỗ bàn sắc mặt cấp tóc lạnh xuống âm u nói ai nói cho các ngươi biết lạc gia là gia tộc phụ thuộc bọn họ sao ta nói cho các ngươi biết lần này lạc gia lấy thân phận độc lập cạnh tranh ngang hàng với bảy nhà tuyệt không có núp dưới bất kỳ nhà nào các người chờ đó cho ta. Hai người không khỏi run lên, khó hiểu nhìn Trác Phạm. Người này có quan hệ thế nào với lạc gia vậy trời? Nổi khung cái gì chứ? Thế nhưng không có đợi cho bọn họ phì ra tiếng cười, mắng Trác Phàm đầu óc bệnh hoạn. Từ bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cười to và nua. Không sai, lạc gia chính là muốn lực của một nhà khiêu chiến quy cũ ngàn năm. Nếu không, bách gia tranh minh đến sau cùng? mỗi lần đều sẽ là bảy nhà chi chiến, chẳng phải là quá dù dị sao? Trác Phàm xoay người nhìn thấy ba thân ảnh già nua đứng sau lưng của hắn, mà lại ba người bọn họ giống như hắn đều mặc một bộ áo choàng màu đen trùm mình. vị lão nhân đứng giữa chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra ánh mắt thầm thúy nhìn về phía Trác Phạm, nhếch miệng cười nói: Trác quản gia, lão phu cùng với ngươi thần giao đã lâu, hôm nay chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt. Tại hạ thừa tướng Gia Cát Trường Phong Trác phàm bất giác co rụt mắt lại thật sâu nhìn hắn trong lòng đầy sự kinh ngạc hắn dạng dạng không có nghĩ đến đứng đầu tứ trụ thừa tướng Gia Cát Trường Phong lại đích thân tìm hắn sau đó nhìn về phía hai vị lão giả bên cạnh hai người này khí tức ẩn mà không phát tuyệt đối là tuyệt thế cao thủ hiếm có trên đời Trác phàm khẽ gật đầu Gia Cát Trường Phong bật cười lớn làm thế mời Rồi mới cùng trác phàm ngồi xuống một cái bàn rượu bên cạnh. Hai vị lão già kia đứng hai bên gia các trường phong. Sông đồng bỗng lóe lên một cổ khí thế vô hình bao quanh bốn người. Tạp âm ở bên ngoài rốt cuộc đã bị ngăn cách. Thế nhưng đối với tất cả mọi người, bốn người này không có gì khác biệt. Bốn người này như là bình thường thôi. Con gã sai giặc cùng với đại hán nhìn bốn người cũng thấy kỳ lạ. Về sau liền lắc đầu không nhìn nữa. các phàm quản hốt trong lòng càng thêm kiên kỵ hai cái lão giả này luận thực lực có thể nhẹ nhõm cách ly ngoại giới đều không phải là bản lĩnh mà thành chiếu cao thủ bình thường có thể làm được cho dù là thành chiếu đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể hai người này nhất định là tu tập công pháp đặc thù nào đó thật là không có thể kinh thường lại nhìn gia cát trường phong tuy là có tu vi thiên quyền nhị trọng cảnh nhưng mà cao thủ bên người đông đảo Kỳ nhân xuất hiện lớp lớp Đúng Đáng sợ là thật sự Không dưới bất kỳ bảy nhà nào Đứng đầu tứ trụ Hoàn toàn xứng đáng Chương 248 Hội đàm của các đại trí giả Trác quản gia Ngươi có đang cảm thấy Kỳ quái hay không Ngươi nói xem Tại sao mà lão phù lại tìm ngươi Trác phàm cười nhạt một tiếng Khẽ gật đầu Không có nói gì Hai con mắt chỉ nhìn thẳng hắn giống như chờ hắn trả lời trong mắt của gia cát trường phong lóe lên một tán ý gật đầu nếu trác phàm trả lời liền tương đương rơi vào trong bẫy của hắn quyền nói chuyện sẽ giao cho hắn lỗ mũi của mình sẽ phải bị hắn nắm đi nhưng mà trác phàm vẫn giữ yên lặng để chính hắn nói ra đáp án lại vừa khéo lấy được quyền chủ động mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đối với một thượng dị giả lại tương đối quan trọng Bởi vì quyền nói chuyện đại biểu quyền thế, quyền nói chuyện của người đã bị đoạt, thì liên lụy đến khí thế của người cũng giảm theo nhiều. Ở phương diện này, Trác Phàm hiển nhiên cũng là một cao thủ. Gia Cát Trường Phong khẽ gật đầu cười nói, Trác quản Gia quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nghe danh, lão hữu bội phục. Gia Cát Thừa Tướng quá khen rồi, đại danh của Ngài mới là như sấm bên tai. Trác Phạm khẽ gật đầu cùng hắn cười ha hả. Gia Cát trường phòng bật cười lớn, sau đó thở dài. Người cùng giới không có nói tiếng lóng, chúng ta tâm cơ thuật ngữ mãi thế này. Ta nghĩ không cần phải tâm dò nữa, nếu không cuộc trò chuyện này chắc phải ba ngày ba đêm mới xong. Gia Cát thừa tướng thật sự là một người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, ta cũng cho rằng như vậy. Trác Phàm gật đầu cười nói. Gia cát trường phong gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Trác quản gia, lạc gia lần này tham gia bách gia trành minh, hẳn là có người sau lưng xui khiến sao? Hả? Sao lại nói vậy? Trác phàm nhíu mày cười nói. Gia cát trường phong ria mép động động, đạm mạc lên tiếng. Bởi vì hai chúng ta đều là người trưởng khống đại cục, tuy lão phu tin tưởng có trác quản gia, lạc gia quật khởi chỉ là chuyện sớm muộn, Thậm chí ngày sau áp đảo bảy nhà cũng không phải là không được. Có điều bây giờ lại là hiện thân, hiện nhiên quá sớm rồi. Theo lẽ thường, trác quản gia không có khả năng làm ra cái chuyện chỉ vì trước mắt như thế. Tất là có người bức bách hoặc là vụ hoặc mới khiến cho người không thể không làm như vậy. Trác phàm càng nghe thầm khen trong lòng. Gia Cát Trường Phong quả nhiên là một người phi thường. Đúng là gần như nhìn thấu hết vậy. Không sai, Lạc Gia lúc này hiện thân, tham dự tranh đấu giữa bảy nhà, xác thực quá sớm. Tuy lấy thực lực hiện tại của Lạc Gia, trác phàm hắn không hề phải lo lắng, nhưng lại cũng không phải là có trăm phần trăm chắc thắng. Hắn sở dĩ làm vậy, chính là không có muốn mất đi cái tòa núi dừa lớn là Hoàng Thất kia, hoặc là đắc tội với Hoàng Thất. Nói là vụ hoặc cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, điều hoàn toàn chính xác. riêng là thực lực lúc này của Lạc Gia hiện hiện ra trừ Gia Cát Trường Phong đoán chừng chẳng ai sẽ nghĩ sau này Lạc Gia phát triển vượt qua bảy thế gia suy đoán này không thể bảo là không lớn mật nhưng mà lại suy đoán cực độc vì một ngày còn có trát phàm hắn hắn ắc cô niềm tin đưa Lạc Gia đến cái độ cao này nhưng bây giờ không có ai tin tưởng chỉ có Gia Cát Trường Phong có thể nhìn thấu hết thảy về tầm nhìn xa Ngay cả Trác Phàm cũng không có khỏi kính nể thật sâu, nếu đổi ngược lại, hắn tuyệt đối không dám cho ra phỏng đoán quang đường như vậy. Tứ trụ đứng đầu và các thừa tướng thật là chí danh quy Trác Phàm bội phục. Trác Phàm nghiêm túc nói lên lời tự đay lòng, gia các trường phong chậm rãi khoát khoát tai cười khẽ một tiếng. Trác quản gia quá khen rồi, lão hữu chỉ chìm đắm cái sự này nhiều năm, có một chút tầm đắc thôi. Nào so được với trác quản gia tuổi còn trẻ, liền là một giai gánh cả một gia tộc. Thật sự, lão hữu bội phục không thôi. Như vậy, Gia Cát Thừa Tướng nói cái lời có ý là coi chừng người sau lưng của người. Gia Cát Trường Phong trịnh trọng lên tiếng. Trác Phàm nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư. Minh Bạch nghi ngờ trong lòng của hắn. Gia Cát Trường Phong cười nói Ta biết rõ trong lòng của trác quản gia có nghi ngờ, xác thực. Lời ấy của Lão Phu rất là đáng nghi Thiên hạ có ai mà hảo tâm như thế Suy nghĩ cho người khác Không sai Lão Phu xác thực là có tâm tư Nhưng mà xin Trác Quảng Gia yên tâm Địch nhân của Lão Phu không phải là người Thậm chí có lẽ chúng ta sẽ có địch nhân chung Xin chỉ giáo cho Trác phàm không khỏi giật mình cả kinh nói Gia Cát Trường Phong cười nhà một tiếng Sờ sờ chôm râu bạc phơ ánh mắt thầm thúy Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Câu nói này trác quản gia, chắc là hiểu hơn bất cứ người nào. Như vậy, người có muốn làm trai cò hay là muốn làm ngư ông? Gia cát trường phong cười nhẹ, khoát tài nói. Lời tới đây thôi, tin tưởng sự tài tình của trác phàm sẽ hiểu ngọn ngành. Trác phàm thật sâu liếc hắn, dường như có điều ngộ ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Thấy thế, gia cát trường phong biết hắn đã hiểu, không khỏi cùng nhau bật cười. Trò chuyện cùng với người thông minh đúng là đỡ phí sức. Trác quản gia, hôm nay Lão Phu chỉ nói tới đây thôi, nhưng mà trước khi cáo từ ta còn có một việc, luôn nghi hoặc trong lòng, mong ngài có thể giải đáp. Gia Cát Trường Phong ôm quyền nói, Trác Phạm cười nhạt, cứ nói đừng ngại. Là như vậy, Lão Phu chính là thừa tướng một nước, thần toán tử lãnh vô thường lại là đại quản gia của đế dương môn các hạ là quản gia của lạc gia ba người chúng ta vốn thuộc đồng loại đều có kẻ chỉ điểm gian sơn bày mưu tính kế cho người khác thế nhưng lão phu cùng với lãnh vô thường đều có tư tâm chỉ là thời cơ chưa tới không phát được nhưng mà lấy trát quản gia chi tài vì sao mà đồng ý phục sự cho lạc gia theo lão phu thấy các hạ không phải là di tình sở khốn cũng không phải là vì nghĩa mà lao tâm việc này lão phu thật sự không hiểu các phàm bất giác run run ánh mắt suy nghĩ một chút đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị gằn từng chữ một bởi vì giả tâm của ta lớn hơn các ngươi rất nhiều gia cát trường phong bỗng nhiên co rụt con mắt đứng đầu là tứ trụ luôn luôn bình tĩnh lúc này run rùng hiếm thấy sông quyền bất giác nắm lại âm dương sông lão bên cạnh hắn Dường như lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dáng này của hắn cũng không thể không giật mình. ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm liền trở nên bất thiện. Khí thế trên thân đã dần dần phát ra một cổ sát cơ nồng đậm hướng về phía Trác Phạm. Nhưng mà Trác Phạm không hề sợ hãi. Đồng tử bên phải cứ dần sáng màu vàng ống hơi hơi chớp động. Từ đã. Đột nhiên ngay tại cái thời điểm dương cung bạc kiếm da cát trường phong giơ tay lên. Chậm rãi lắc đầu Âm dương sông lão mới thu hồi khí thế Trác phàm buông lỏng một hơi Chỉ là ánh mắt của gia Cát trường phong Nhìn về phía trác phàm đã khác Lão phù không biết giả tâm của các hạ Đến cùng là lớn bao nhiêu Nhưng mà mười phần mong đợi ngày đó đến Hy vọng đó không phải là một giấc mộng đẹp Nói xong Gia Cát trường phong phất vất Quay người rời đi Đợi đi mười mấy bước Ba người rời xa cái quán rượu nhỏ Một lão nhân chợt lên tiếng. "Thừa tướng, vì sao mà không để chúng ta giải quyết hắn? Tiểu tử kia thật sự quá ngông cuồng." Không, lão phu ngược lại, cảm thấy hắn không có giống như đàn khoát lát. Gia cát trường phong lắc đầu, mi đầu nhăn lại thật sâu. Thế nhưng, hắn đến cùng đang làm cái gì? Lấy năng lực của hắn, chỉ cần một thời gian, hoàn toàn có thể sưng dương sưng bá, nhưng mà lại một mực mang theo lạc da dưỡng díu. đến cùng vì cái gì đây tiểu tử này lão phu bình sinh đến nay hắn là người thứ nhất nhìn không thấu âm dương song lão liếc nhìn nhau không có dám lên tiếng sợ quấy rầy thừa tướng chỉ là một đường đi gia cát trường phong mãi cao mày không có nghĩ ra nguyên do bên trong làm nhị lão cũng phải than thở một thằng trẩu mồm còn hôi sữa hồ ngôn loạn ngữ có đáng phải coi trọng như thế sao Trên diễn võ tràng lớn nhất của dân Long Thành, hiện đang bạo phát ra một cái tiếng vỗ tai quanh mình. Diễn võ đài, lạc dân thường từ thế hiền ngang, lại có hơi thở hỗn hển, bóng hình xinh đẹp thước tha, thân thể kinh phục, hiện ra càng thêm tinh xảo đặc sắc, khiến cho người ta nhìn mà chảy cả nước miếng. Riêng là đổ mồ hôi đầm đìa phía dưới, càng lộ ra một sự vũ mị yêu kiều, mềm mại động lòng người. Chỉ với tu vi đoán cốt cảnh ngũ trọng để cho rất nhiều người xoái quang phát tình phải trùng bước. Ngay vừa rồi, bốn đoán cốt tứ trọng đã bị cô gái nhỏ này tiện tài đánh trọng thương, ngã giật xuống đất không có dậy nổi. Bên cạnh của nàng là thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, đại khái 15-16 tuổi, tu vi đoán cốt tam trọng cảnh. Nhưng mà tuy hắn còn quá trẻ, lại đã là một nhân vật thiên tài nổi tiếng thiên vũ rồi. Nghĩa tử thứ năm của thiên vũ chiến thần, độc cô chiến thiên đại nguyên soái tiểu hàng long hổ lạc dân hải. Ai không biết, ai không hiểu, đi theo độc cô chiến thiên cùng với bốn vị huynh trưởng kề dài chiến đấu đã trên hai năm. Nhiều lần lập chiến công đã chân chính, được ma luyện thành một thiết hán tử. chung quanh bọn họ là 10 thiếu niên tuổi tác tương tự lạc dân hải, nhưng mảnh mắt lại còn kinh khủng, kiên cường hơn cả lạc dân hải. toàn thân tán ra cuồn cuộn hắc khí, một thân bắp thịt giống như là cương gân thiết cốt, lóe ra ánh kim sáng bóng. Tuy là bọn họ cũng chỉ có tu vi đoán cốt tứ ngũ trọng, nhưng khi chân chính đò sức, lại có thể đánh giết trọng thương đoán cốt bát cửu trọng, lực phá hoại rất là khủng bố. Đây chính là đám hộ vệ lạc gia mới của Trác Phạm giao cho bàn thống lĩnh huấn luyện. Đây chỉ là một góc của băng sơn, nhưng đã có thể thấy được. Nhóm hộ vệ của Lạc Gia đến cùng biến thái cùng khủng bố cỡ nào? Thử nghĩ khi mà những thiếu niên này trưởng thành lớn lên, đó sẽ là một cổ chiến lực cường hãng bực nào? Chắc chắn có thể làm cho tất cả mọi người phải run sợ từ đáy lòng. Có lẽ là sợ người đố kỵ nhắm vào Lạc Gia, cho nên lần này Lạc Gia chỉ phái ra có 10 tên thiếu niên đi theo. Dù vậy, thực lực cỡ này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Ngay vừa rồi, 12 người của Lạc Gia đổ chiến với 100 người của các thế gia nhị lưu, không nhỏ có danh vọng trong thiên vũ. Kết quả, người ta đều đã bị trọng thương hết, một tên cũng không có để lại. Trong đó thậm chí còn không ít đoán cốt bác cửu trọng. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy Lạc Gia thật là đáng gợm. Riêng là nghe nói, chiến lực rất mạnh của Lạc Gia còn chưa có xuất chiến. Mọi người liền càng thêm chờ mong, trùng thiên ma long trong truyền thuyết kia đến cùng là một nhân vật đáng sợ cỡ nào chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 54 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.